Các bạn đang thường thức chuyện, nông gia béo nữ, gái quê làm giàu, trên trang, sách đọc truyện chấm online. Trường 91, tấm lòng thành và kẻ tham lam. Nhìn hai bao lương thực đặt trong góc, tô hoàng quang thầm đánh giá. Mấy ngày nay ông đã nhìn ra, khuyên nhan nha đầu này năng lực bất phàm, tương lai định sẵn sẽ không phải hạng thường dân tầm thường. Này Cẩn Du cũng đã thoát ly khỏi cái nhà kia, không còn điều gì có thể kìm kẹp, trói buộc con bé được nữa, đây quả thực là một chuyện đại hỉ. Chuyện Tô Cần Du đoạn tuyệt quan hệ với Tô Giản giữ chẳng mấy chốc đã chuyển đến tai Phương Thị và Tô Hoàng Quang. Trong bữa cơm, Tô Hoàng Quang chỉ thở dài mấy tiếng, trầm ngâm không nói. Phương Thị sau phút ngỡ ngàng liền nắm tay Cần Du, xót xa bảo. Như vậy cũng tốt, sau này không còn ai có thể ức hiếp con được nữa. Còn yên tâm, dù cha con không nhận con, nhưng ra ra và nãi nãi mãi mãi là người thân của con. Tiểu thúc cũng sẽ luôn bảo vệ con, chúng ta đều là người một nhà. Tô Cần Du nắm chặt tay hai vị lão nhân. khẽ gật đầu. Với cậu, có được sự ấm áp này đã là quá đủ. Bên bàn ăn, Tô Vân Chu dường như không chịu nổi không khí có chút trầm mặc này. Hắn nhìn mâm cơm đầy đủ sắc hương vị, thèm thuồng liếm môi. Mùi vị thơm thật đấy, hay là chúng ta khai đũa trước đi." Tô Quang Huy bật cười, cầm đũa gõ nhẹ lên bát. "Phải đó, thức ăn sắp nguội cả rồi, không thể để Vân Chu tiểu tử này mang đồ ăn tới mà lại phải ăn cơm lạnh được, như vậy thật thất lễ." Mâm cơm tối nay vô cùng thịnh soạn, Đa phần đều dùng nguyên liệu do Vân Chu mang sang. Nào là thịt ba chỉ hầm cải trắng thơm nước, thịt ba chỉ xào đậu đũa đậm đà, lại thêm đĩa trứng chiên hành lá vàng ươm. Ngoài ra, huynh nhan còn trổ tài làm thêm món gan heo cháy tỏi và ngó xuân xào tỏi băm. Gan heo là thứ nội tạng rẻ tiền nàng mua từ trước, ngó xuân thì hái được dưới mương. Cách nấu này không chỉ giúp che giấu việc nàng có tiền, mà còn khiến dân làng lầm tưởng chị em nàng nghèo đến mức chỉ dám ăn đồ bỏ đi của lợn. Thế nhưng, qua bàn tay của huynh nhan, Những thứ tầm thường ấy lại tỏa ra mùi hương mê hoặc, khiến người ta say đắm. Tô Vân Chu tham lam hít hà hương thơm, không đợi được nữa mà động đũa. cần Du cười, gắp một miếng thịt ba chỉ lớn bỏ vào bát hắn. Muốn ăn thì nhanh tay lên, chậm chân là không còn miếng nào đâu. Ta không nói giỡn đâu, tay nghề của tỷ tỷ ta có thể khiến người ta đánh rơi liêm sỉ đấy. Quả nhiên, vừa nếm thử một miếng, đôi mắt Vân Chu liền sáng rực lên, giọng run dày vì kinh ngạc. Trời đất, sao lại có thể ngon đến nhường này? muội muội tiểu thúc cần du mọi người nhường ta một chút đừng gấp nhanh quá ăn xong một bữa cơm vân chu cuối cùng cũng hiểu vì sao cần du lại cam tâm tình nguyện phối hợp với kế hoạch của điền túy hoa nếu là hắn chỉ cần mỗi ngày được ăn cơm khuynh nhan nấu hắn cũng nguyện ý đoạn tuyệt quan hệ với gia đình hắn nhìn khuynh nhan nửa đùa nửa thật hỏi khuynh nhan tỷ tỷ tỷ có chê thêm một đứa đệ đệ không hay là đệ đệ về nhà cãi nhau với cha mẹ một trận rồi sang đây ở cùng tỷ nhé vì mỹ thực Xem ra trên đời này thật sự có kẻ sẵn sàng, lục thân không nhận Sáng sớm hôm sau, thôn trưởng Tô Đại Cầu dẫn theo hai con trai là Tô Kỳ Quang và Tô Kỳ Tổ đến nhà Tô Giản Dữ. Vừa bước vào sân, ông đã hô lớn, Giản Dữ, Điền Thị, hôm qua đã nói rõ sẽ đưa cho Cần Du hai túi lương thực, hai người đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta qua khuôn giúp đây. Xong rồi, xong rồi. Thôn trưởng chờ một lát, tôi vào lấy ngay đây, Điền Thúy Hoa vội vã đáp lời. Tô Đại Cầu nghĩ thầm. Bao lương thực chắc phải nặng lắm nên định bảo hai con trai vào khiêng phụ. Nào ngờ, Điền Thúy Hoa một tay sách một túi vài bước ra. Nhìn kỹ lại, mỗi túi chỉ vòn vẹn chừng 5 cân gạo. Trong khi đó, bao tài người trong thôn thường dùng phải chứa được 50 cân là ít. Ông rủi mắt, ngỡ ngàng hỏi, đây, đây là lương thực cho cần dô sao? Điền Thúy Hoa thản nhiên đáp, bộ dạng đầy vẻ đạo đức giả. Phải đó, trong nhà chẳng còn bao nhiêu, đây là phần chúng tôi nhịn miệng cai kiến mới gom góp được cho chúng nó đấy. Tô Đại Cầu nhìn bà ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên. Bà ta tưởng ông dễ lừa lắm sao. Lúc mới vào sân, ông vẫn còn thấy những mẩu bánh màn thầu trắng vương vãi trên đất do gà ăn chưa hết. Lương thực dư giả đến mức đem cho gà ăn, vậy mà lại than nghèo kể khổ. Tô Kỳ Tổ vốn tính thẳng thắn, liền chỉ tay xuống đất. Thím nói trong nhà không còn lương thực, vậy sao lại dùng màn thầu trắng để nuôi gà. Điền Thúy Hoa thoáng biến sắc, rồi nhanh chóng lấp liếm. À, cái đó là vụn bánh hôm qua cường cường ăn thừa. Hôm qua nó bị thương nặng, đại phu nói mất máu quá nhiều, cần phải bồi bổ. Nhà tôi phải bán tháo lương thực lấy bạc mua thuốc cho nó rồi. Tô Đại cầu nhớ lại cảnh Tô Đại cường máu chạy đầy đầu hôm qua, cũng cảm thấy có chút nghiêm trọng nên không muốn tranh cãi thêm. Ông quay sang con cả, lão đại, con về lo việc đi, chút lương thực này để ta và lão tam mang qua là được. Thực ra tay ông vẫn còn đau do chứng phong thấp, nhưng chút đồ này một tay Tô Kỳ Tổ là sách hết. Đúng lúc đó, Tô Vân Chu cũng vừa chạy tới. vừa đi vừa lẩm bẩm về bữa sáng ở nhà Khuynh Nhan. Tô Đại Cầu thở dài nhìn con trai, cái thằng này, lần sau qua ăn trực nhớ phải mang theo lương thực, biết chưa? Chị em Khuynh Nhan ăn còn chẳng đủ, lấy đâu ra nuôi thêm một miệng ăn như con. Vân Chu hết mặt đáp, hôm qua con mang bao nhiêu đồ sang vẫn chưa ăn hết đâu. Nếu hết, con lại về xin cha rồi mang sang tiếp, có được không nào? Chương 92, Mỹ vị chinh phục thôn trưởng ý định thu mua trứng vịt. Tại nhà Tô Quang Huy. Không khí buổi sớm vô cùng náo nhiệt. Nhìn hai bao lương thực mà cha con Tô Đại Cầu vừa mang tới, Tô Khuynh Nhan chẳng mảy may ngạc nhiên. Nàng sớm đã đoán thấu tâm can của hạng người như Tô giản giữ và Điền túy Hoa, loại người ấy có thể ném ra bấy nhiêu lương thực đã là mặt trời mọc đằng tây rồi. Trước mặt thôn trưởng và Tô kỳ tổ, Khuynh Nhan thản nhiên mở bao tải kiểm tra. Bên trong một bao là 5 cân thóc chưa say, bao còn lại toàn là đậu nành. Đậu nành vốn là thứ rẻ mạt, cả bao này chẳng đáng mấy đồng quan tiền, còn bao thóc kia Khi có giá hơn một chút nhưng lại chưa qua sơ chế, muốn ăn phải tốn công xay giã nhọc nhằn. Tô kỳ tổ đứng bên cạnh, tức đến mức nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên cổ. Thật là quá đáng, không ngờ làm cha mà ông ta lại tuyệt tình đến thế. Đều tại chúng ta sơ xuất, lúc ở nhà bên đó nếu mở bao ra kiểm tra thì đã bắt họ phải đổi thành gạo trắng rồi. Giờ cầm về thế này, thật là thiệt thòi cho hai đứa quá. Khuynh nhan lại tỏ ra rất thản nhiên, nàng khẽ cười an ủi. Kỳ tổ thúc thúc đừng giận. Cứ coi như khi tiết của họ chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi. Vừa hay trong nhà tiểu thúc cũng đang thiếu thóc, số thóc này cháu sẽ giữ lại làm giống, nói không chừng sang năm lại có ích. Nàng vốn đã có kế hoạch mua đất canh tác, số thóc này lưu lại làm hạt giống cũng không tồi. Nàng quay sang nhìn vị lão nhân đáng kính, lễ phép mời mọc. Thôn trưởng ra ra, mọi người đã cất công tới đây rồi, chi bằng ở lại dùng chút bữa sáng. Hôm nay cháu có làm bánh rán giò cháo quẩy và cháo trứng muối thịt nạc. Đều là những món cháu từng bán trên chấn, mời mọi người nếm thử. Nàng ra hiệu cho cần du vào bếp bưng đồ ăn ra. 15 chiếc bánh rán vàng rổm, thơm nước mũi được bày lên đĩa. Phương Thị và Tô Hoàng Quang tuổi đã cao, mỗi người chỉ ăn một cái đã thấy no bụng. Tô Quang Huy sức phóc nam nhân nên dùng hai cái. Riêng Tô Vân Chô thì chẳng đợi ai mời, hắn đã lẻn vào bếp từ lúc nào, trên tay cầm một chiếc bánh vừa nhai vừa nói lý nhí. Cha, đại ca, hai người mau nếm thử đi, bánh này giòn rủm. thơm mùi bột ngô, lại còn món cháo bị đản trứng bắc thảo thịt nạc này nữa, quả thực là nhân gian mỹ vị. Tô Đại Cầu từng nghe danh tiếng quán hàng của Huynh Nhan trên chấn kinh doanh rất phát đạt, thực khách khen ngợi không mất lời, nay thấy mùi hương ngào ngạt thế này, ông cũng không khách sáo nữa, cầm một chiếc bánh lên thưởng thức. Tô Kỳ Tổ vốn tính phóng khoáng giống cha, cũng lập tức hưởng ứng. Khuynh Nhan lại vào bếp, múc thêm hai bát cháo nóng hổi đặt trước mặt hai người. Thôn trưởng ra ra, Kỳ Tổ thúc thúc, hai người dùng thêm chút cháo nóng cho ấm bụng. Món này rất dễ tiêu, chắc chắn hai người sẽ thích. Bánh rán giò cháo quẩy đã chinh phục được vị giác của họ, giờ thêm bát cháo đậm đà, khiến cả hai chỉ biết gật đầu lia lịa, không thốt nên lời. Sau khi hút sạch bát cháo, Tô Đại Cầu thở phào một tiếng đầy thỏa mãn. Chẳng trách người trên trấn lại tranh nhau mua đồ của cháu. Khuynh nhan à, tay nghề của cháu thật khiến người ta nể phục. Nhưng ta có một thắc mắc, thứ đen đen trong bát cháo này là gì vậy? Ăn thì giống trứng gà, nhưng mùi vị lại thanh tao, lạ lẫm hơn nhiều. Tô Kỳ Tổ dùng muỗng múc một miếng trứng lên, tò mò quan sát. Hắn là người lanh lợi, đi đây đi đó nhiều nhưng chưa từng thấy thứ gì tương tự. Khuynh Nhan mỉm cười giải đáp, "Dạ, đó là bì đản, được làm từ trứng vịt theo bí quyết riêng của cháu ạ." "Bì đản sao? Tên gọi thật mới lạ, không ngờ trứng vịt bình thường lại có thể hóa thành món ngon thế này." Tô Kỳ Tổ trầm trồ. Ở vùng này, vịt được nuôi rất nhiều, trứng vịt không thiếu nhưng vì mùi vị vốn có nên ít người ưa chuộng. Khuynh Nhan thầm tính toán, Đơn hàng 5.000 quả trứng của Tống Trạch Vũ một mình nàng không thể kham nổi. Nàng cần người giúp sức, và Tô Kỳ Tổ chính là ứng cử viên sáng giá. Ông ấy vừa là con trai thôn trưởng nhân phẩm tốt, lại có đầu óc linh hoạt, hay đi buôn bán nhỏ trong vùng. Nếu có ông ấy đứng ra thu mua và hỗ trợ, mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nàng nhìn thẳng vào Tô Kỳ Tổ, chậm rãi hỏi. Kỳ Tổ thúc thúc, thúc thấy hương vị món bị đàn này thế nào? Nếu đem ra thị trường bán, liệu có người mua không? tô kỳ tổ vỗ đùi đánh đét một cái tuyệt hảo trứng vịt bình thường khó bán nhưng nếu biến thành món này chắc chắn thiên hạ sẽ tranh nhau mà mua vậy nếu cháu muốn mời thúc cùng hợp tác giúp cháu thu mua trứng vịt và cùng làm món bì đàn này để kinh doanh thúc thấy sao tô kỳ tổ nghe xong sừng sốt đến mức suýt rơi cả muỗng mắt mở to kinh ngạc khuyên nhan cháu nói thật sao cháu không nói đùa với thúc đấy chứ chương chín mươi cơ nghiệp khởi đầu bánh ngọt từ trên trời rơi xuống tô kỳ tổ sững sờ hồi lâu gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc vừa nếm qua hương vị của bì đàn hắn thừa biết thứ này nếu đem bán chắc chắn sẽ sinh lời không ít vậy mà không ngờ khuynh nhan nha đầu này lại chủ động đề bạt muốn cùng hắn hợp tác làm ăn tô khuynh nhan mỉm cười ánh mắt chân thành kỳ tổ thúc thúc cháu tuyệt đối không nói đùa tô kỳ tổ lúc này mới hoàn hồn cảm giác như có miếng bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống ngay đầu mình hắn lập tức bày tỏ thái độ chỉ cần cháu không chế thúc phụng về thúc nguyện ý dốc sức tương trợ Hảo. Vậy chúng ta cùng thương lượng một chút, khuyên nhan gật đầu, số bạc hiện có trên người cháu chỉ có một lượng, là do cần du mang từ nhà kia về. Theo giá thị trường hiện tại, bấy nhiêu chỉ đủ thu mua khoảng 2.000 quả trứng vịt. Cháu hy vọng Thúc có thể đứng ra đi khắp các thôn lân cận để thu gom trứng về đây. Đợi trứng về đủ, cháu sẽ truyền dạy cách ủ bị đàn và hột vịt muối. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp lời. Đến lúc đó, Thúc có thể đưa thím sang giúp một tay, cháu sẽ trả tiền công sòng phẳng. Riêng về phần Thúc. Sau khi trừ đi mọi chi phí và tiền lương nhân công, lợi nhuận dòng thu về cháu sẽ chia cho thúc tam thành 30%. Khuynh nhàn vốn có bạc trong người, nhưng hiện tại chưa phải lúc để lộ ra. Nàng phải đợi đến khi mẹ bị đàn đầu tiên bán được giá, mới có thể từ từ, hợp thức hóa, số tiền đó, khiến người trong thôn không có cớ dị nghỉ, cũng để bọn người tô giản giữ không tìm được lý do đòi lại tiền. Nghe đến con số 2.000 quả trứng và mức chia lợi nhuận tam thành, tô kỳ tổ vội vàng xua tay. Tam thành thì nhiều quá. Cháu cứ coi thúc như nhân công bình thường, trả tiền công theo ngày là được rồi. Không được, việc chia hoa hồng này cháu đã quyết, sau này cháu còn rất nhiều việc phải lo, e rằng không thể quản lý hết chuyện bị đàn, mọi sự có khi đều phải trông cậy vào thúc. Nếu thúc không nhận phần này, cháu cũng chẳng dám hợp tác, tránh để sau này thiên hạ nói cháu đãi ngộ tệ bạc với người nhà. Thấy khuyên nhan kiên trì, tô kỳ tổ dù còn đắn đo nhưng trong lòng cũng bắt đầu sụp sôi khí thế. Hắn cắn răng bảo, đã vậy thì theo ý cháu, nhưng để thúc góp một tay. một lượng bạc mua trứng lần này cứ để thúc bỏ ra trước số bạc của cháu cứ giữ lại phòng thân khi cần kíp khuynh nhàn không từ chối sự nhiệt tình ấy dù sao một lượng bạc đối với nàng hiện tại cũng không phải gánh nặng lớn nàng bàn bạc thêm cháu dự tính sẽ bán mỗi quà bì đản với giá hai văn tiền mức giá này bình dân bách tính đều có thể mua được hai người thương lượng xong xuôi dưới sự chứng kiến của thôn trường tô đại cầu một bản khế ước hợp tác đã được chấp bút rõ ràng cầm bản khế ước trong tay tô kỳ tổ kích động đứng bật dậy Được rồi, giờ thúc sẽ đi thu mua trứng ngay Phải làm thật sớm để xem dân tình sẽ kinh ngạc thế nào trước món mì đàn này Sau khi tiễn cha con thôn trường, huynh nhan cùng Cần Du lên trấn bán hàng Tô Vân Chu cũng tò mò bám theo Trên đường đi, hắn cứ léo nhéo không thôi Cần Du à, ngày nào đệ cũng được ăn bữa sáng ngon như vậy sao Trước đây ta thật là mắt mù mới đi đồng cảm với đệ Giờ mới thấy người đáng thương nhất chính là ta đây này Lần đầu tiên được ăn món ngon như vậy cảm giác mười mấy năm qua ta sống thật hoài phí. cẩn du bật cười chiêu chọc, đừng nói như vậy, chúng ta vẫn là bằng hữu tốt mà. sau này nếu huynh muốn ăn, cứ việc sang nhà đệ, đệ có một miếng ăn tuyệt đối không để huynh nhịn đói. nói thật nhé, đệ mà không cho ta ăn, ta liền tuyệt giao. vân chu hùng hồn tuyên bố, tình huynh đệ của chúng ta phải là sơn vô lăng, thiên địa hợp mới được bền lâu. huynh nhan đi phía trước nghe thấy thì khóe miệng giật giật. không ngờ câu nói kinh điển này ở thời đại này một đứa trẻ 9 tuổi cũng biết dùng. Lại còn dùng để xin ăn. Đến sạp hàng, khuyên nhan dặn dò Trần Lan không được tiết lộ nàng là chủ quán. Có Vân Chu giúp sức, việc rửa bát quét dọn nhanh hơn hẳn. Hắn cùng Bảo Nhi chơi đùa rất hợp ý, khi biết Bảo Nhi ngày nào cũng được ăn bánh rán, hắn lại một fan hâm mộ đến đỏ mắt. Lúc Tống Trạch Vũ ghé qua mua bánh, hắn thấy Vân Chu liền hỏi. Đây lại là đệ đệ nhà cô nữa sao? Mà này, bị đàn và hột vịt muối khi nào thì giao cho ta được. Bách vị lâu đang rất cần hai loại trứng này để lên món mới. Khuynh Nhan tính toán một lát rồi đáp, khoảng một tháng sau, tôi có thể giao trước cho ngài mỗi loại một ngàn quả. Số còn lại sẽ hoàn tất sau một tháng rưỡi. Tống Trạch vũ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ thèm thuồng. Chẳng hay hôm nay ta còn cơ hội được nếm món, đường túc chi, bánh trứng đường của cô không? Nếu rảnh, lát nữa cô qua bách vị lâu một chuyến, sẵn tiện xem thực đơn cô cung cấp được thực khách đón nhận thế nào. Nghĩ đến việc ở nhà không có lò nướng để làm bánh cho cần du, Khuynh Nhan liền đồng ý. Được. dọn hàng xong tôi sẽ qua đó ngay chương chín kinh hì thương phùng bách vị lâu tại một gian nhã phòng của bách vị lâu tô khuynh nhan vừa mới trổ tài làm xong mẻ đường túc chi bánh trứng đường tống trạch vũ thần thần bí bí cười nói khuynh nhan cô nương chắc cô không ngại nếu ta mời thêm một vị bằng hữu cùng vào nếm thử chứ khuynh nhan nhún vai thản nhiên đáp đây là địa bàn của ngài ngài không ngại thì ta có gì phải bận lòng tống trạch vũ gật gù cũng đúng là ta lo xa quá rồi mà này tô cô nương Dạo gần đây cô bận rộn chuyện nhà cửa nên không ăn uống tử tế sao Ta thấy cô gầy đi nhiều quá, gương mặt chỉ còn nhỏ bằng bàn tay thôi Hắn nói chẳng hề khoa trương chút nào Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, khuynh nhan béo tròn như một quả cầu vải Khiến hắn từng hoài nghi nàng lén ăn hết phần của đệ đệ nên mới, phát tướng, đến vậy Nhưng chỉ sau hơn một tháng, nàng như biến thành một người hoàn toàn khác Đôi mắt trước kia bị thịt che lấp nay lại to tròn, long lanh như nước mùa thu, làn da trắng ngần Sóng mũi thanh tú, đôi môi anh đào trúng chím. Vẻ đẹp này, e là danh môn quý nữ trong kinh thành cũng khó lòng sánh kịp. dáng người nàng tuy vẫn còn hơi đầy đặn nhưng chính cái sự, có da có thịt, ấy lại tăng thêm vài phần phong tình quyến rũ, khiến kẻ vốn dĩ đã quen mắt với mỹ nhân như Tống Trạch Vũ cũng có lúc nhìn đến ngẩn ngơ. Khuynh nhan khẽ mỉm cười, ngài nói vậy, ta coi như đó là lời khen ngợi. Nàng cũng tự nhận ra sự thay đổi của chính mình, có lẽ do tinh thần sảng khoái. lại chăm chỉ làm lụng nên nguyên chủ vốn dĩ đã có nét đẹp sẵn nay gầy đi liền lộ rõ vẻ thanh thuần thoát tục tống trạch vũ đứng dậy ra ngoài không quên dặn dò tiểu nhị đi mời vị kia vào hắn đang đắc ý nghĩ bụng lần này phải dùng món đường túc chi này để uy hiếp vị đại công tử cao ngạo kia một phen trong phòng cần du và vân chu đã nhanh tay chén sạch sáu cái bánh tống trạch vũ vừa quay vào liền kêu lên thẳng thốt hai cái tiểu quỷ này ăn nhanh vậy không sợ hỏng bụng sao để dành cho ta vớ chứ Cần Du tinh quái đáp lại, Tống đại ca, bọn đệ đang tuổi ăn tuổi lớn, tỷ tỷ nói dưới 15 tuổi ăn bao nhiêu là để phát triển chiều cao. Còn đại ca đã qua tuổi đó rồi, ăn nhiều chỉ tổ, phát triển chiều ngang thôi, lúc đó béo lên như quả cầu thì đừng trách tỷ tỷ đệ không nhắc trước nhé. Tống trạch vũ trợn mắt nhìn cái miệng dẻo quẹo của Cần Du, lại nhìn sang khuyên nhan cầu cứu. Nàng chỉ biết giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ mình dặn đệ đệ là 18 hay 20 tuổi gì đó, sao giờ nó lại, rút ngắn, xuống còn 15 để khích bác người ta thế này. Vân Chu cũng góp vui, tống đại ca, huynh với huynh nhan tỷ tỷ không giống nhau. Tỷ ấy là trước đây có bệnh nên mới béo, giờ khỏi bệnh liền gầy. Còn huynh không bệnh không đau, ăn vào chỉ có tốn vải may thêm áo thôi, lãng phí tiền bạc lắm. Tống trạch vũ hứa một tiếng, dứt khoát ôm cả đĩa bánh vào lòng ta mặc kệ. Béo thì béo, mỹ vị trước mắt sao có thể bỏ qua? Đúng lúc mọi người đang đùa giỡn, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu nhị công kính thưa, hoàng phủ công tử tơi à? Cánh cửa mở ra. hoàng phủ tinh thần bước vào khoảnh khắc huynh nhan quay đầu lại nàng chợt ngần người cảm giác như nghe thấy tiếng hoa nở rộ giữa mùa đông người nam nhân trước mặt thực sự quá đỗi tuấn tú ngũ quan tinh tế hơn hẳn những tiểu thịt tươi trên màn ảnh hiện đại gấp trăm lần nhưng lạ thay nàng cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc dường như đã gặp ở đâu đó tống trạch vũ đắc ý giới thiệu đây là bằng hữu trí cốt của ta hoàng phủ tinh thần hôm trước hắn nếm qua món đường túc chi của cô liền nghiện luôn tới giờ Quynh nhan lục lọi ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra. Đây chính là nam tử trúng độc mà nàng đã tình cờ cứu trên núi khi mới xuyên không tới. Nhìn sắc mặt hắn hồng nhuận, hơi thở vững vàng, xem ra độc tố đã được trừ sạch. Tống Trạch vũ vẫn đang thao thao bất tuyệt, tinh thần, đây chính là vị cô nương tài hoa mà ta đã kể. Từ bánh rán đến cháo mị đàn, và cả món bánh trứng đường ngươi thích nhất cũng từ tay nàng mà ra đấy. Nếu ngươi đối xử tốt với ta, ta có thể chia cho ngươi một hai cái. Uy Nhan vốn định lần tránh vì không muốn dính líu đến quý tộc phiền phức, nhưng nghĩ lại mình giờ đã gầy đi rất nhiều, đến tống Trạch Vũ gặp hàng ngày còn ngỡ ngàng thì hoàng phủ tinh thần người chỉ gặp nàng một lần trong cơn hôn mê sao có thể nhận ra. Nàng lấy lại phong thái, phóng khoáng chào hỏi, "Hoàng phủ công tử, hạnh ngộ, quả thực người như tên, công tử đứng đây mà khí chất rạng rỡ như tinh tú trên trời vậy." Lần này hoàn toàn là phản ứng bản năng khi nhìn thấy trai đẹp, nàng không nhịn được mà buông lời, "Trêu hoa ghẹo nguyệt một chút." Hoàng phủ Tinh Thần nghe vậy, đôi mắt sâu thẳm khẽ dao động, hắn nhàn nhạt nhìn về phía nàng. Chương 95, cao thủ lộ diện thỏ thoát động tài. Khuynh nhàn khẽ gật đầu chào, nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh mắt hờ hững của Hoàng phủ Tinh Thần. Hắn tựa như không nghe thấy lời khen ngợi vừa rồi, chẳng mấy may bận tâm đến sự hiện diện của nàng. Nàng thầm hiểu, vị công tử này chịu gật đầu lướt qua có lẽ cũng là vì nể mặt mấy chiếc bánh đường túc chi kia mà thôi. Tống Trạch Vũ thấy bằng hữu mình lạnh lùng quá mức, liền quay sang cảm giảm Này, cái thái độ đó là sao hả? Ta vốn định chia cho huynh một hai cái, nhưng giờ thì quyết định rồi, một miếng cũng đừng hòng. Hoàng phủ tinh thần không nói một lời, chỉ liếc mắt ra hiệu cho tùy tùng đi phía sau. Giáng trần hiểu ý, bước tới trước mặt tống trạch vũ. Chỉ trong chớp mắt, đôi tay y lướt đi nhanh như cắt, cả mâm bánh đường túc chi đã nằm gọn trong tay y. Giáng trần quay sang khuynh nhan, cung kính chắp tay, tô cô nương, đa tạ bánh của cô. Hắn vừa rồi nghe nói những món mỹ vị này đều do vị tiểu cô nương trước mắt làm ra. Chủ tử nhà hắn vốn là kẻ kén ăn, nay lại đặc biệt ưa thích món này, hắn đương nhiên phải cung kính lấy lòng, để sau này lỡ có làm sai việc gì còn có đường tới cổ cô nương vài chiếc bánh về dân chủ tử chuộc tội. Hoàng phủ tinh thần chẳng đợi lâu, xoay người rời khỏi nhã phòng. Bóng dáng hắn cao ngạo, lạnh lùng như băng tuyết trên đỉnh núi cao, thần thánh bất khả xâm phạm. Khuynh nhan nhìn theo. Thầm nghĩ nam từ này chắc chắn thân phận tôn quý cực điểm mới dưỡng thành loại tính cách không cần lấy lòng bất cứ ai như vậy. Xem ra, lần trước nàng cứu người xong liền rời đi là quyết định vô cùng đúng đắn. Tỷ tỷ, người lúc nãy thật lợi hại, đó có phải là võ công không? Cần du đứng bên cạnh, đôi mắt lấp lánh sự sùng bái nhìn theo bóng dáng trần. Động tác nhanh như lôi cuốn, quỷ mị khôn lường ấy khiến cậu bé khao khát khôn cùng. Nếu cậu cũng có bản lĩnh như vậy, sau này ai còn dám ức hiếp tỷ tỷ? tống trạch vũ vẫn còn đang ấm ức vì mất mẻ bánh hừ lạnh một tiếng lợi hại cái gì chứ đó rõ ràng là hành vi thổ phỉ cướp sạch sành xanh không để lại cho ta lấy một mẩu thật là tức chết ta mà cần du không để ý tới lời than vãn của họ tống nắm lấy tay khuynh nhan lay nhẹ Tỷ tỷ, sau này đệ có thể học võ không tuy gần đây đệ có luyện tập theo tỷ, nhưng đệ thấy võ công của họ dường như nhanh nhảy hơn nhiều khuynh nhan xoa đầu đệ đệ mỉm cười dịu dàng được chứ nếu cần du muốn học Tỷ tỷ sẽ tìm sư phụ về dạy cho đệ. Tống Trạch Vũ nghe vậy liền trên ngang, vẻ mặt đầy tính toán. Hai người muốn tìm sư phụ sao? Ta đây quen biết không ít cao thủ thứ thiệt đâu. Nếu cô nương bằng lòng làm thêm cho ta mấy mẻ đường túc chi, ta sẽ đứng ra giới thiệu cho, thấy thế nào? Khuynh nhan trầm ngâm. Tống Trạch Vũ là trường quầy bách vị lâu, giao du rộng rãi, lời hắn nói hẳn là có cơ sở. Nàng gật đầu, thành giao. Tuy nhiên chuyện tìm sư phụ cứ thông thả. Hiện tại tỷ đệ ta vẫn đang ở nhờ nhà tiểu thúc. chỗ ăn chỗ ngủ còn thiếu chưa tiện rước thêm người về nhưng đường túc chi thì ta có thể làm thêm ngay bây giờ chương 96, ngõ hẹp tương phùng lời thề non hẹn biển rời khỏi bách vị lâu tô khuyên nhan sách trên tay mười mấy chiếc bánh đường túc chi vừa mới ra lò định bụng mang về biếu phương thị và tiểu thúc tô vân Chu đi bên cạnh thấy nàng và tống trạch vũ trò chuyện thân thiết như cố chi không nén nổi tò mò mà kéo tay tô cần du hỏi nhỏ cần du à thì tỷ đệ và vị tống công tử chủ nhân bách vị lâu kia có quan hệ thế nào vậy sao ta thấy hắn đối đãi với tỷ tỷ tốt đến lạ cần Du nhớ lời tỷ tỷ dặn chưa được phép không thể tiết lộ chuyện hợp tác làm ăn bèn lấp liếm tống công tử ấy à chẳng qua hắn thích món bánh rán của tỷ tỷ ta hai người quen biết qua việc giao dịch nến mới thân thiết đôi chút thôi huynh đừng có nghĩ ngợi lung tung về nhà cũng đừng đi rêu giao với ai kẻo lại sinh chuyện thị phi tô vân chu gật gù ra vẻ đã hiểu đang đi hắn bỗng khựng lại chỉ tay về phía rẽ bên phải kia, để xem đó là ai Quynh Nhan và Cần Du cùng nhìn theo hướng chỉ, thấy Điền Tuy Hoa cùng Điền Tuyết đang súng sính tiến tới. Điền Tuyết hôm nay diện một bộ váy lụa màu hồng đào mấy toanh, trên mặt giảm phấn tô son kỹ càng. Thế nhưng, đôi gò má đỏ rực quá mức của nàng ta khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những điều nực cười. Vân Chu lầm bẩm: Điền Tuyết kia sao lại bôi mặt đỏ như đít khỉ thế kia. Trông thật khó coi chết đi được, vậy mà cũng dám vác mặt ra đường. Cẩn Du nghe vậy không nhịn được mà bật cười. Khuyên nhan thấy hai mẹ con nọ đang say sưa bàn tính chuyện gì đó, sắc mặt hớn hở. Điền tuyết thì cúi đầu ra vẻ e lệ thục nữ. Nàng thầm đoán hôm nay họ lại đến bách vị lô tìm tống trạch vũ để trèo cao, nên ra hiệu cho hai đứa nhỏ đi vòng hướng khác. Nàng không muốn lúc này lại dây dưa với bọn họ, làm hỏng tâm trạng tốt đẹp của buổi sớm. Chương 97 mươi nhầm lẫn tai hại hứa hẹn phượng quan hà diệp. Điền túy hoa vốn là kẻ hám lợi, trong lòng bà ta đã sớm coi tống trạch vũ là con rể hiền tài. Bà ta tự đắc nghĩ bụng. lần trước chính miệng tống công tử bảo tuyết nhi gọi hắn là trạch vũ vậy thì việc thành thân chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn một khi con gái gả vào hào môn bà ta nghiễm nhiên trở thành nhạc mẫu của thiếu đông gia bách vị lâu lúc đó vinh hoa phú quý hưởng dùng không hết tống trạch vũ nghe hai người họ kè tung người hứng không khỏi sửng sốt nếu hắn nhớ không lầm đây mới là lần thứ hai hắn gặp điền tuyết còn người phụ nữ trung niên dung tục bên cạnh thì hoàn toàn xa lạ vậy mà vừa mở miệng họ đã gọi tên hắn thân thiết như người một nhà Khiến hắn không khỏi dùng mình Hắn thầm nghĩ, chào ôi, nếu để người ngoài nghe thấy Chẳng phải sẽ hiểu lầm ta có tư tình với cô nàng Mặt đỏ như mong khỉ, này sao Đêm về mà nằm mộng thấy gương mặt này E là ta mất ngủ cả tháng mất Hắn vội vàng giữ khoảng cách Lên tiếng khách khí Hai vị phu nhân, tiểu cô nương Thiết nghĩ vẫn nên gọi ta là tống công tử thì hơn Thẳng thường gọi tên húy như vậy E là tổn hại đến thanh danh và khuê tiết của cô nương Điền tuyết ngần ngơ nhìn hắn lần trước rõ ràng hắn bảo nàng gọi tên, sau nay lại thay đổi nhanh như lật bánh tráng vậy. Điền Thúy Hoa thấy thế liền sốt sắng can thiệp. Trạch Vũ, lần trước chính miệng ngài bảo Tuyết Nhi gọi như thế cho thân mật cơ mà, sao giờ ngài lại nói lời xa cách vậy? Chẳng lẽ chuyện hôn sự ngài định thoái thác sao? Bà ta không cam lòng. Để Điền Tuyết có cơ hội trèo cao, bà ta đã hy sinh cả Cần Du, mặc kệ Đại Cường bị thương nằm trên giường. Bà ta tuyệt đối không cho phép Tống Trạch Vũ đổi ý. Điền Tuyết kéo tay áo mẹ, vẻ mặt u sầu. Đôi mắt rưng rưng nhìn Tống Trạch Vũ. Nương, đừng nói nữa, có lẽ Tống Công Tử chỉ là muốn tốt cho danh dự của con thôi. Tuyết Nhi hiểu tấm lòng của Công Tử, sau này con sẽ chú ý giữ lễ tiết. Tống Trạch Vũ nghe vậy thì thở phào, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó sai sai. Hắn tự nhủ ta bị lú lẫn sao? Sao có thể bảo cô ta gọi tên mình thân mật như thế được? Hắn hoàn toàn không biết rằng, Điền Tuy Hoa đang nhắm tới mười vạn vạn lượng bạc xính lễ trong truyền thuyết. Bà ta chỉ sợ nếu không nói rõ ràng. giấc mộng làm, nhân thượng nhân, người trên vạn người của bà ta sẽ tan thành mây khói. Nhìn bộ giảng kỳ quặc của hai mẹ con nọ, Tống Trạch Vũ chợt nảy ra một suy nghĩ. Hắn nghe nói ân nhân cứu mạng thường hay được báo đáp bằng cách lấy thân báo đáp. Chẳng lẽ mẹ con nhà này đang muốn ám chỉ chuyện Hoàng Phù Tinh Thần phải cưới vị vị béo nữ nhân, ân nhân cứu mạng thực sự trong mắt họ kia. Nghĩ đến việc Hoàng Phù Tinh Thần cao ngạo, lạnh lùng phải rước một nữ nhân béo tròn về làm thê tử, Tống Trạch Vũ bỗng thấy đắc ý, muốn xem kịch hay nên thuận miệng nói. Nếu phu nhân đã có ý định thành tựu một môn hôn sự, vậy thì cứ về chuẩn bị đi. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ có một nghi thức đón rước thật long trọng, phong quang rạng rỡ. Điền Thúy Hoa nghe đến bốn chữ, phong quang rạng rỡ, thì mắt sáng rực như đèn pha. Bà ta đinh ninh rằng thiếu đông gia bách vị lâu đã thực sự say mê con gái mình. Bà ta gật đầu lia lịa. hảo, chúng tôi về sẽ chuẩn bị thật chu đáo, bảo đảm sẽ giao cho ngài một tân nương xinh đẹp mỹ miều. Điền Tuyết cũng lòng tràn đầy hân hoan. mơ tưởng về ngày được sống trong lầu cao cửa rộng nàng ta khẽ nhún mình e lệ đáp vậy tuyết nhi xin cáo lui về nhà chuẩn bị sẵn sàng chờ công tử dẫn người tới cửa rước dâu tống trạch vũ thì lại nghĩ khác đúng rồi cứ về bảo nữ nhân béo kia chuẩn bị đi để ta xem hoàng phủ tinh thần sẽ phản ứng ra sao nhớ năm đó ở kinh thành bao nhiêu thiên kim tiểu thư xinh đẹp hắn còn chẳng thèm liếc mắt nay lại phải cưới một thùng phi cứu mạng quả là chuyện lạ nhân gian hắn nóng lòng muốn đi xem kịch vui nên vội vàng tiễn khách vậy mời cô nương và phu nhân nhanh chóng trở về lo liệu đại sự mẹ con Điền Thúy Hoa ra về trong niềm vui sướng tột độ trên đường Điền Thúy Hoa vẫn chưa tin nổi mọi chuyện lại xuôn sẻ đến thế Tuyết Nhi con thấy chưa Tống công tử thích con đến mức muốn cưới ngay lập tức đấy sau này gả vào đó con phải quản thúc hắn thật chặt đừng để hắn nạp thiếp Điền Tuyết lạnh lùng cười nhạt trong mắt đầy vẻ tự tin có con ở đó Trạch Vũ sao có thể nhìn đến nữ nhân khác nàng ta mới 12 tuổi Nhưng tâm cơ đã sớm định đoạt lấy vị trí vinh hoa nhất trong vùng. mươi 98, ảo mộng phượng hoàng và tình thân ấm áp. Điền thúy hoa dắt điền tuyết rời khỏi bách vị lâu, gương mặt không giấu nổi vẻ đắc ý tột độ. Bà ta vừa đi vừa lẩm bẩm tuyết nhi của ta thật có bản lĩnh, mới diện kiến ba lần mà Tống Công Tử đã khăng khăng một mực với con như vậy. Đợi sau này thành thân, con nhất định phải dùng sự nhu mì của mình mà mê hoặc hắn, khiến trong mắt, trong lòng hắn chỉ có một mình con thôi, hiểu chưa? Nghĩ đến cảnh tượng vinh hoa sắp tới, bà ta vung tay, được rồi. Lát nữa về thôn, ta phải cho lũ dân làng kia biết thế nào là lễ độ, để chúng nó phải đỏ mắt ghen tị với nhà ta mới được. Bà ta dứt khoát đi thuê một chiếc xe ngựa để về thôn cho oai phong. Điền tuyết ngồi trong xe, dù ngoài mặt ra vẻ thanh cao không màng thế sự, nhưng trong lòng lại đang âm thầm tính toán, nàng không chỉ muốn đám dân làng hâm mộ, mà còn muốn tận mắt nhìn thấy tô khuynh nhan ghen ghét đến phát điên khi thấy nàng ta bay lên cảnh cao hóa phượng hoàng. Trong khi đó, Tại sân nhỏ nhà Tô Quang Huy, không khí lại tràn ngập mùi thơm của món đường túc chi. Tô Quang Huy vừa ăn vừa gật đầu lia lịa đã chén sạch năm cái mà vẫn chưa thấy đủ. Khuynh nhan, cháu học được mấy thứ này từ khi nào vậy? Sao không làm sớm cho tiểu thúc nếm thử? Ăn món này vào, ta cảm thấy bao nhiêu năm qua mình sống thật uổng phí. Hắn nhìn nàng, nửa đùa nửa thật hỏi, cháu có định mang món này ra chân bán không? Nếu có, nhất định phải để tiểu thúc phụ giúp một tay. Cho ta kiếm chút bạc lẻ để sau này còn rước thím của cháu về dinh chứ. Phương Thị nghe vậy thì trong lòng vừa mừng vừa tủi. Bà vốn luôn canh cánh chuyện vì gia cảnh bần hàn, lại thêm ông nhà lâm bệnh khiến Quang Huy chịu liên lụy, đến tuổi này vẫn chưa cưới được vợ. Bà lập tức sốt sáng. Hảo, Quang Huy nói đúng đấy. khuynh nhan à, khi nào công việc bận rộn, con cứ để tiểu thúc con qua phụ việc như một công nhân bình thường, mỗi ngày trả cho nó vài đồng tiền công để nó sớm ngày tích góp đủ xính lễ. Nói rồi, bà lại thở dài. nhìn đôi bàn tay gầy gộc của mình tiểu thúc con còn khỏe mạnh chứ lão già này chỉ biết ngồi một chỗ hay là ta đi tìm liên thầm học theo thùa thắt dây đeo kiếm thêm chút bạc lẻ phụ giúp hai đứa tô quang huy vội ngăn cản nương người nói gì vậy chẳng qua con chỉ đùa vui một chút thôi chuyện cưới vợ con tự có cách lo liệu sao có thể để nương ở tuổi này còn phải vất vả theo thùa mắt nương dạo này đã kém rồi không được làm vậy Khuynh nhan nhìn cảnh tượng ấy lòng bỗng thấy cay cay phương thị đã lam lũ cả đời vì con vì cháu Lẽ ra giờ này phải được an hưởng tuổi già mới đúng. Nàng bước tới, dịu dàng cầm lấy tay bà. Nãi nãi, nếu người thật sự muốn giúp, vậy thì hãy ở lại phụ cháu ướp trứng vịt. Kỳ tổ thúc thúc sắp thu mua trứng về rồi, một mình cháu lo không xuể đâu. Cháu định nhờ cả ra ra, nãi nãi và tiểu thúc cùng làm. Việc này chỉ cần ngồi một chỗ thao tác tỉ mỉ, rất phù hợp với mọi người. Nàng nhìn sang tô hoàng quang đang ngồi sưởi nắng. Nàng muốn ông tham gia không chỉ để giúp việc, mà cốt để ông thấy mình vẫn còn là người có ích. từ đó có thêm động lực để tập luyện, hồi phục gân cốt, máu huyết lưu thông nhờ vận động tay chân sẽ giúp ông sớm ngày đứng lên được. tô hoàng quang nghe vậy, đôi mắt đục mở bỗng dưng dưng, ta, ta vẫn còn có thể giúp việc sao? tất nhiên rồi ạ, gia gia làm khéo lắm đó, khuynh nhan khích lệ. đúng lúc mọi người đang bàn bạc sôi nổi, từ ngoài cổng bỗng truyền đến tiếng gọi hất hải của lưu anh anh. đại thúc, đại thẩm, không xong rồi, có chuyện lớn rồi. khuynh nhan chạy ra mở cửa, thấy lưu thì tóc tai có chút rối bời. hơi thở rồn dập như vừa chạy một quãng đường dài. Liêu Thị vừa vào sân đã cuống cuồng kêu lên, ra ra của Cần Du, thật là đại sự rồi, có chuyện không thể tin nổi vừa xảy ra. chương 99, tin đồn chấn động và Mỹ vị đường Túc Chi. Nghe tiếng gọi hốt hoảng của Lưu Anh Anh, Phương Thị đang ngồi bỗng đứng phát dậy, gương mặt đầy vẻ lo âu. Dù Tô Giản giữ đối xử với họ chẳng ra gì, nhưng dẫu sao đó cũng là con trai ruột của bà, bà không thể làm mơ nếu hắn xảy ra chuyện chẳng lành. Liệu anh anh thấy phản ứng của bà thì biết mình đã lỡ lời gây hiểu lầm, bội vàng xô tay Ôi chao, đại thẩm, nhìn cái miệng tôi này, cuống quá hóa giải Ý tôi là bên nhà đại thúc có chuyện hì, đại hì cơ Nghe vậy, phương thị mới thở phào nhẹ nhõm Tô Quang Huy và Tô Hoàng Quang cũng buông lòng chén trà trong tay Phương thị vỗ vỗ ngực, chấn tĩnh hỏi Chuyện hì gì mà khiến cô chạy hất hải như thế Liệu anh anh hào hứng kể các người chưa nghe gì sao Cái cô con gái lớn của Điền Thúy Hoa ấy chính là Điền Tuyết đấy, sắp sửa thành thân với thiếu Đông gia của bách vị lâu trên trấn rồi. Nghe nói vị tống công tử đó giàu nứt đố đổ vách, phú khả địch quốc, nhà đại thúc phen này đúng là một bước lên mây, hưởng phúc không hết rồi. Điền Thúy Hoa còn rêu rao khắp nơi là sau khi thành thân, họ sẽ dọn lên trấn, thậm chí là lên tận kinh thành để ở cơ. Cái tin Điền Tuyết gả vào hào môn như một cơn lốc quét qua thôn nhỏ, khiến ai nấy đều dừng tay việc đồng áng để bàn tán xôn xao. Phương Thị nghe xong chỉ nhàn nhạt mỉm cười. ra là vậy, thế thì đúng là đáng chúc mừng cho họ chỉ cần không phải chuyện xấu là tốt rồi, bà vốn dĩ chẳng mặn mà với vinh hoa của người khác, chỉ cần gia đình nhỏ này bình yên là bà đã mãn nguyện, liệu anh anh thấy bà bình thản như vậy cũng lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Tô Hoàng Quang Quang ca, sắc mặt anh dạo này hồng nhuận hẳn ra trông béo tốt hơn trước nhiều lắm, nhà tôi lão già cũng đang mong anh sớm bình phục để hai người lại ra đồng thi xem ai cấy lúa nhanh hơn đấy, Tô Hoàng Quang nheo mắt cười Giọng nói đã rõ ràng hơn trước rất nhiều, hảo. Cô về bảo ông ấy cứ luyện tập dần đi, đợi sang năm xuân về, tôi nhất định sẽ cùng ông ấy so tài một phen. Liệu anh anh kinh ngạc vỗ tay, ái trà, quang ca nói chuyện linh hoạt quá. Tôi phải về khoe ngay với nhà tôi mới được, lão già nhà tôi cứ thui thùi một mình cũng buồn, để tôi bảo ông ấy năng sang đây hàn huyên với anh cho khôi khỏa. Khuynh nhàn đứng bên cạnh nghe chuyện. thầm nghĩ sẽ sớm làm một bộ cờ tướng để ra ra có thú vui tao nhã với bạn già giúp ông có thêm động lực vận động để mau chóng đứng lên được nàng lẳng lặng vào phòng bưng ra đĩa bánh đường túc chi vàng ươm thơm nước đặt trước mặt lưu anh anh thôn trường thầm thầm đây là món bánh cháu mới nghiên cứu ra thầm nếm thử xem hương vị thế nào lưu anh anh nhìn những chiếc bánh tròn trịa lớp vỏ vàng rộm tỏa hương mê hoặc không nén nổi tò mò huynh nhan à tay nghề của cháu đúng là thần kỳ cái bánh này trông đẹp như tranh vẽ thế kia Làm sao mà nỡ ăn cơ chứ? Thẩm cứ nếm thử đi ạ, rồi cho cháu xin ý kiến, huynh nhan khích lệ. Liệu anh anh cầm một chiếc bánh lên, cắn một miếng nhỏ? Ngay lập tức, biểu cảm trên mặt bà ngưng động lại, rồi chuyển sang kinh ngạc tột độ. Trời đất, sao lại có món ngon đến nhường này? Lớp vỏ thì giòn tan, nhân bên trong lại bùi bùi, thơm ngậy. Ta sống từng này tuổi đầu rồi mà chưa từng ăn cái bánh nào lạ lẫm mà cuốn hút thế này. Bà vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi. Cháu nói cái này gọi là đường túc chi, bánh trứng đường, sao? Bên trong này hình như có vị lòng đỏ trứng, nhưng lại đậm đà hơn nhiều. Khuynh Nhan giải thích, dạ, đó chính là lòng đỏ trứng vịt muối đây ạ. Cháu đang cùng kỳ tổ thúc thúc hợp tác làm hột vịt muối và bì đàn. Lát nữa thầm mang một ít về cho thôn trưởng ra ra nếm thử nhé. Liệu anh anh bừng tỉnh, hóa ra chuyện làm ăn mà nhà bà nhắc tới chính là món trứng kỳ diệu này. Nhìn Khuynh Nhan, bà càng nhìn càng thấy quý mến, ước gì đây chính là cháu gái ruột của mình khuynh nhàn à cháu thật là đứa trẻ ngoan có chuyện làm ăn tốt thế này mà vẫn nhớ đến thúc thuốc của cháu ta thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm nàng lại nhét thêm một chiếc bánh nữa vào tay bà thẩm ăn thêm cái nữa đi đừng khách sáo với cháu liệu anh anh vội xua tay thôi một cái là đủ rồi món này tinh tế thế này chi phí chắc chắn không thấp ta sao nỡ ăn hết của cháu phương thị cười đùa cô cứ ăn đi nếu không nha đầu này lại bảo cô chê đồ nó nấu đấy tiếng cười nói vui vẻ vang rộn cả sân nhỏ Sô tan đi cái không khí ngột ngạt từ những tin đồn phù phiếm ngoài kia. chương 100, lời đồn hôn ước và tâm tư của lưu Thầm. lưu Anh Anh cầm chiếc bánh đường túc chi thứ hai trên tay, gương mặt hơi đỏ lên vì ngượng ngùng. Bà nhìn Phương Thị và Khuynh Nhan, phân trần. Các người xem cái mặt già này của ta sao mà dày thế không biết. Sang nhà người ta ăn một cái rồi lại còn muốn cầm cái thứ hai. Chẳng qua món này của Khuynh Nhan ngon quá, ta thật sự không cầm lòng nổi. Thôi thì cái này ta xin phép mang về cho nhà ta nếm thử. Mọi người đừng cười chê ta nhé. Lưu anh anh vốn là người có lòng tự trọng cao. Trước đây thấy nhà phương thị xa suốt, bà toàn tìm cách mang đồ sang giúp đỡ chứ chẳng bao giờ chịu ăn một miếng cơm ngụm nước của họ, vì sợ làm tăng thêm gánh nặng cho gia đình nghèo. Hôm nay là lần đầu tiên bà, vừa ăn vừa gói mang về, như thế này. Phương thị giả vờ giận dỗi, kìa cô, khách sáo thế là ta không vui đâu đấy. Cô mà còn thế nữa thì lần sau nhà ta không dám đón tiếp đâu. Tô Hoàng Quang cũng mỉm cười phụ họa. Không khí trong sân bỗng chốc trở nên thân tình lạ thường. Liệu anh anh vẫy vẫy tay, chuyển chủ đề sang đôi chân của Tô Quang Huy? Thôi không nói chuyện ăn uống nữa. Quang Huy à, cái chân của cháu đại phu bảo bao giờ thì đi lại được. Tô Quang Huy hiện tại tinh thần phấn chấn, hắn vỗ vỗ vào đùi mình, chắc tầm 2-3 tháng nữa thôi thầm ạ. Đại phu nói chỉ cần tĩnh dưỡng tốt thì sau này đi đứng chạy nhảy sẽ không để lại di chứng gì. Thực tế, vị đại phu, mà hắn tin tưởng nhất chính là khuyên nhan. Ban đầu hắn còn nghi ngại. Nhưng chứng kiến sự hồi phục thần tốc của chính mình, hắn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục tài năng của cháu gái. Liệu anh anh mừng rỡ, vậy thì tốt quá rồi, Cứ đà này thì gia đình ta sắp hồ tận cam lai rồi. Nhìn xem, Quang Ca thì bình phục, chân Quang Huy cũng sắp khỏi, còn Khuynh Nhan nhà ta thì. Bà dừng lại, ngắm nhìn Khuynh Nhan một hồi rồi thốt lên, Khuynh Nhan à, cháu đúng là đóa hoa sen đẹp nhất thôn ta. Ta là bà già rồi mà nhìn cháu còn thấy mê mẩn, không biết sau này chàng trai nào mới có phúc giúp được cháu về đây. Bà bỗng nảy ra ý định, này Phương Thị, nhà ta cũng có mấy đứa cháu tuổi sấp xỉ Khuynh Nhan, hay là chúng ta? Khuynh Nhan nghe đến đây thì giờ khóc giờ cười. Nàng mới 13 tuổi, vừa xuyên không tới còn chưa kịp thi thố tài năng kinh doanh mà đã bị nhắc chuyện đính hôn. Phương Thị thấy nàng sững người thì vội vàng can thiệp. Thôi mà cô, cháu nó còn nhỏ, ta còn muốn để nó ở nhà vài năm nữa. Chuyện đại sự trăm năm phải để cháu nó tự nguyện mới tốt, người già chúng ta đừng can thiệp quá sâu. Liệu anh anh cười xòa? Nhưng rồi bà bỗng sực nhớ ra một chuyện, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nói đến chuyện hôn sự, không biết mọi người có còn nhớ lời đồn về Khuynh Nhan và Lâm Tử Hùng không? Nghe đến cái tên Lâm Tử Hùng, sắc mặt của Tô Hoàng Quang và Phương Thị lập tức trầm xuống. Phương Thị nhíu mày, đúng là có chuyện đó. Năm xưa mẫu thân Lâm Tử Hùng có sang đánh tiếng với mẹ Khuynh Nhan, nhưng mẹ nó chưa hề gật đầu. Vậy mà sau đó, tên tiểu tử họ Lâm kia đi khắp thôn rêu giao như thể hai đứa đã có hôn ước thật vậy. Bà nhớ lại Lúc đó mẹ Khuynh Nhan định ra mặt giải thích, nhưng Lâm từ Hùng lại đến cầu xin, bảo rằng do hắn lỡ miệng nói với người ta nên mong bà đừng làm hắn mất mặt, cứ để từ từ rồi tính. Mẹ Khuynh Nhan vốn tính lương thiện, lại nghĩ Khuynh Nhan lúc đó còn nhỏ, đợi sau này lớn lên tìm được mối tốt thì lời đồn tự khắc tan biến, nên mới im lặng cho qua. Ta cứ ngỡ mấy năm nay thấy Khuynh Nhan bị đuổi khỏi nhà, lại béo tròn khó coi nên nhà họ Lâm đã sớm quên chuyện này rồi, phương thị thở dài. Liệu anh anh lắc đầu, vẻ lo lắng hiện rõ trước đây lâm tử hùng chê khuynh nhan béo đi đâu cũng nói lời mặt hạng châm chọc con bé nhưng giờ cháu xem khuynh nhan hiện tại vừa xinh đẹp lại vừa biết kiếm bạc với cái tính háo sắc thấy gái đẹp là mắt sáng rực của tên tử hùng đó ta sợ hắn sẽ lại ngựa quen đường cũ dùng cái hôn ước miệng năm xưa để bám lấy khuynh nhan đấy là vợ thôn trường lưu anh anh hiểu rõ bản tính của đám thanh niên trong thôn bà nghe mấy đứa cháu kể rằng lâm tử hùng ở trên trấn thường xuyên lân la vây quanh các cô nương xinh đẹp Với một huynh nhan dạng dỡ như hiện tại, bà lo rằng hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Nói thật, tên lâm tử hùng đó hoàn toàn không xứng với huynh nhan nhà ta, liệu anh anh khẳng định chắc nịch.